các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. không thấy mê hoặc chút nào sao không à giàn nhân nhân mất hứng đi về đợi đến khi cô ra khỏi phòng làm việc thầm thay thở không nhịn được nhòi miệng cười bờ vai ấy không cuốn rũ được anh nhưng vẻ cúi đầu buồn bực của cô lại khiến anh cảm thấy rất thổn thức già nhân nhân gần đây phải tăng cân để đóng phim mới tôn đạo là đạo diễn nổi danh ông từng có nhiều tác phẩm tiêu biểu Được đánh giá là phiên luyện ảnh kinh điển Ông ấy rất hài lòng về khí chất Và ngoại hình của giá nhân nhân Duy chỉ có dáng người là không thực vừa ý Ông ta cho rằng nếu như nhân nhân Béo lên một chút mới quyến rũ Tối hôm ấy Sau khi trải qua cổ ân ái Thấm tay thờ sớ lên da thịt mềm mại trên người cô Càng thêm nõn nả tình tế Anh không khỏi thờ dài Anh phát hiện tôn đạo quản nhiên rất hiểu đàn ông So với trước kia Cô tăng tầm 4-5 cân Nói chung là được chăm sóc tốt nên bây giờ làn ra thêm phần trắng hồng mềm mịn. Ánh mắt, giàn như nhân mơ màng trong vô thức khẽ ở một tiếng. Thầm tay thờ mân mê da thịt, như tơ như lộ của cô, trong lòng đầy thỏa mãn. Anh không thích em gầy như thế, có da có thịt vẫn đẹp hơn. Ít nhất là ôm thịt mềm rất dễ chịu. Tôn đạo là một đạo diễn rất biết cách lựa chọn diễn viên, lại thêm giàn nhân nhân, vốn đã có phong thái vừa ngây thờ tuần khiết, vừa quyến rũ trời sinh đấy chính là điều đạo diễn thích nhất. Hoa hồng đỏ khuyết thiếu một phần gây thưa êm e lệ, hoa hồng trắng nào có vẻ phong đình lây động lòng người. Nếu như có thể kết hợp, khéo léo cả hai lại với nhau, thì đó chắc chắn là cô gái có thể khiến bạn người say đắm. Giàn nhân nhân đã từng sinh con, lại thêm trong khoản thời gian này, cùng thầm tây thờ ân ái mặn nồng, nên trên người cô thấm nhuần vẻ quyến rũ mị hoặc, tiếng rong nhăn càng thêm sắc sảo xinh đẹp. Trường thành vẫn giữ nét thiên chân. Cùng lắm chỉ đến thế này được thôi. Nhân vật cô đóng vai lần này cũng vậy. Đó là một bộ phim báo thủ. Cha của nữ chính, vốn là một công nhân bốc vác, sau này bị cuốn vào vòng quyền mâu giữa các quý tộc, danh môn và trở thành kẻ hy sinh. Mới năm sau con gái duy nhất của ông trở về, mở ra thị yến Pandora. Chẳng khoa trên chút nào khi nói, kinh bản này được xây dựng khiến giả nhân nhân thích thú vô cùng. Vào thời điểm thi học khóa học lịch sử, cô đã yêu thích nhất. Là những vị mỹ nhân họa quốc Cô cảm thấy ở họ toát ra mị lực Khiến người khác phải kinh ngạc Làm mỹ nhân dễ Nhưng làm họa thủy rất khó Cô gái nào mà chẳng ôm giấc mộng Đem đàn ông đùa bỡn trong lòng bàn tay cửa chứ Tôn đạo Quả như có mắt lựa chọn diễn viên lợi hại Trong khoảng thời gian ngắn già nhân nhân đứng trước ống kính Như biến thành người khác Trước kia cô còn hoài nghi Nhưng giờ nhìn thấy tôn đạo Là cô đã tiêu rồi Một đạo diễn tốt Là người có thể để một diễn viên chỉ có nhiều kỹ thuật diễn xuất Phát huy được năng lực tốt nhất của bản thân Kể cả tài nghệ điều luyện cũng không ngoại lệ Gặp được đạo diễn tốt là may mắn nhất Gặp phải đạo diễn dở Lên rước họa vào thân không lường trước được Giàn nhân nhân Mặc đồ ngủ có thắt đai Bên ngoài khoác áo cho anh tơ mềm Mái tóc tủi ý bộ lại Trên tay cô đang nâng một chén rượu, Hờ hướng đung đưa Sau đó uống cạn một hơi để lộ cần cổ thon dài Tôn đạo nhìn hình ảnh giả nhân nhân bên trong máy quay Trong lòng không khởi khách ngợi Thời ra, giả nhân nhân có rất nhiều thiên phố Đó chính là kỹ thuật diễn xuất bình thường Nhưng vẫn có thể nâng tầm diễn xuất lên Bởi vì cô có gương mặt khả ái Cùng với khí chất hồn nhiên quyến rũ sẻng kẽ Và thời điểm diễn xuất Một cái nhân mày, một nét cười duyên Cũng đều ngây thơ phong tính Ông dám cá rằng Nhân vật này do giả nhân nhân đóng Sẽ trở thành kinh điển Tô khiêm say đắm nhìn giả nhân nhân diễn. Không chỉ anh mà tất cả đàn ông ở đây đều như vậy Cắt Theo tiếng rừng của tôn đạo Trợ lý tiểu lưu của giàn nhân nhân Lập tức chạy thấy choàng áo lông lên người cô Mặc cho cô kín kẽ từ đầu đến cuối Thời tiết hiện tại đã bước vào mùa đông rét mướt Dù trong phòng có lò sưởi Nhưng với lạnh léo vô cùng Giàn nhân nhân không kịp uống một ngụm nước ấm Đã vội đến trước mặt tôn đạo Nhìn đoạn diễn vừa rồi Tôi nghĩ mình có thể diễn khá hơn Tôn đạo cười cô cô đã uống hết mấy ly rượu vang rồi uống thêm nữa là say đấy thôi quên đi tôi cảm thấy rất tốt diễn sẽ mang lại cảm giác cho tôi vì đề thước phim chân thật nên già nhân nhân cùng uống rượu thật Còn anh nhắc tới hiện tại ra mặt cô có chút nóng đỏ dưới sự nhắc nhở của trợ lý và bảo vệ cô chuẩn bị rời đoàn làm phim để về khách sạn vừa bước ra ngoài đã xích độ phải trợ lý chụp ảnh cô đoàn làm phim cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta một chút sau đó mỉm cười xin lỗi một tiếng rồi đi thẳng tô khiêm ngây người như phóng Ngay cả thợ quay phim gọi anh ta cũng phải nửa ngày mới hoàn hồn. già nhân nhân quay về khách sạn, không ăn cơm ngay mà lập tức gọi video về nhà. Đầu dây mình nhanh chóng nhận cuộc gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net